Nhưng đảo đã nuôi dưỡng góp phần đào tạo nên cho võ lầm một nhân tài kiệt xuất với một trái tim đầy nhiệt huyết. Vào một ngày nắng ráo, ngồi trên mòm đá mắt đam nhìn những con sóng thay nhau vỗ bờ. Sở vân quần áo rách tươm, dâu tóc rậm rạp, buồn giàu nghĩ tới đất liền. Trong lòng bỗng rộn lên nỗi lo ẩu, tự hỏi. Không biết hôm nay là ngày tháng năm nào. Trải qua hai mùa chim tránh đông rồi, liệu những con người trên đất liền kìa Có một ai còn nhớ tới cây gã lãng tử này nữa không? Tuy ở trên hoang đảo không có người thứ hai, nhưng về vật chất ta được hưởng thụ quá nhiều và bản thân ta đã trải qua những ngày đầy ý nghĩa. Có thể nói với những tài sản quý báu này ta giàu có hơn ai hết. Nhưng về mặt tinh thần ta lại cô đơn và đau khổ hơn ai hết. Nhưng đảo hoàng này đã chấp chứa ta bao ngày tháng. Người đảo chủ vô danh nọ Đã cho ta tất cả Cho ta sống lại Và dạy ta nên người Trước đây ta không quan tâm đến việc rời đảo Mà sau hôm nay ta lại xốn sàng như vậy Lẽ nào con người không thể nào sống tách rời đồng loại hay sao Những ngày tháng qua Cứ mỗi lần đọc những dòng chữ ghi trên da cá Hoặc là trên mấy tấm vải xanh nọ Thì ta cứ như là bị mê man đi Quên cả ngày tháng Quên ăn quên ngủ Và cuốn lướt theo nó rèn luyện nghĩ suy suy nghĩ miên man một lúc lâu, Sở Vân đứng dậy, vươn vai, cất người bay từ đỉnh núi xuống bờ khe, thân hình như là một cánh chim hài âu nhẹ nhàng trao luyện trên không, rồi từ từ đáp xuống nền đá nhẹ nhàng, không một tiếng động, quần áo không lay động. chàng khẽ mỉm cười tự nhủ, không sao hiểu nổi người chủ đạo vô danh ấy võ công cao tới mức nào, chỉ biết học xong môn hồn du nhất từ. Thì thân pháp khinh công của mình đã tiến triển vượt bậc Giúp cho việc luyện Cô Quang Kiếm và Thái Dương Trường Thành tựu vô cùng, uy lực khủng khiếp Đến nỗi mình cũng không sao mà tin nổi nữa Cứ nghĩ tới lần mình thử sử dụng hai loại võ công đó Mà đến nay mình vẫn còn cảm thấy kinh hãi, chấn động cả tâm can Vì sức mạnh kinh khủng và hiệu quả kinh người của nó Vừa nghĩ Sở vân vừa đưa mắt nhìn mấy chục chú dê núi Bị nhốt gần khe đá đen Mà trong bụng cảm thấy tự hào Đó là những chú dê do chàng nuôi ở đây Nhốt trong bức tường đá cao quá đầu người Chúng là nguồn thực phẩm quý giá Lại vừa là bầu bạn của chàng trên hoang đảo Nhưng nghĩ tới đó Thì sở vân lại thấy lòng đau như cắt. Chàng cảm thấy vô cùng nhức nhối Đã bao lần chàng trèo lên đỉnh núi giữa mưa rồng sấm giật gào to lên như là thách thức với trời đất kêu gọi cao xanh hãy trả mình với nhân quần đã bao lần chàng chạy như điên quanh đảo phóng mắt nhìn khắp mặt biển như là cố tìm một con thuyền một cánh bướm để mà quẫy lòng đỡ trống vắng vậy mà chàng vẫn thất vọng vì chẳng thấy gì ngoài mặt biển xanh không một bóng hình gì chàng đã bật lên tiếng khóc xót xa tự mình trách mình Giàn vặt mình mà thôi Nhưng sở vân cũng cảm thấy tự hào Là sau những phút giây yếu lòng đó Chàng đã tự mình kiềm chế được Giữ được bình tĩnh sáng suốt Để rèn luyện võ công và trí thức mọi mặt Chỉ riêng điều đó cũng đã chứng tỏ được Lúc này sở vân trở nên một con người khác hẳn Mạnh mẽ và tinh thần Sáng suốt trước biến cố Đã tạo thành một nhân vật văn võ song toàn Tài năng xuất chúng rồi Sở vân hít một hơi dài, cười to một tiếng, nhìn mặt trăng lên tới rìa kheo núi phía tây đảo. Đã biết là đến giờ luyện công, nên vội vàng chạy về thạch động, theo thang dây tụt xuống thạch thất sang trọng nọ. Chàng uống một ly rượu thơm lừng nồng nàn, hướng ra ngoài không chung cười nói. Tuyển bối, văn bối lại có cảm giác như là đầu đầy phản phất nụ cười của ai đó. Sở vân đặt chiếc cốc bạc xuống đưa tay lên cầm lấy thanh kiếm, từ từ triển khai chiêu thức, luyện công. Chàng đã trải qua không ít ngày nát óc tìm tòi suy nghĩ và nhớ cả kiến thức học được trong những tấm già cá mới hiểu hết được huyền vi của kiếm pháp. Và sau đó, lại qua không biết bao nhiêu thời gian mới biến được những chiêu thức đầy ảo diệu huyền vi ấy trở thành của chính mình, thi triển theo ý thức, phản ứng theo tự nhiên. Chàng càng ngày càng thấy chúng, là những chiều thức lợi hại và tàn ác vô cùng. Sở vân đã phát hiện ra 8 chữ khắc trên chuôi kiếm, đó là chiều kiếm ẩn kiếm, nhất niệm tồn kiếm. Chính vì vậy mà sở vân luôn tâm niệm, phải thần trọng khi mở tuốt kiếm. Tràng vùng kiếm muối lên những vòng tròn, từ trong vòng tròn kiếm quang hàn lạnh, phát ra luồng kiếm khí âm u văng văng. Tiếng gió rít sóng gào, mỗi lúc một vang lên nghe rùng rợn, Ánh hào quang ngũ sắc léa lên, chẳng bao lâu thì vụt tắt mất. Sở vân lại miệt mài rèn luyện. Chừng nửa năm sau, lúc này sở vân quyết định phải sớm trở về cộng đồng xã hội, về với đất liền, nơi mà chàng đã trải qua những ngày đau khổ và cầm phận nhất. Quyết định rời đảo Hoàng, dù không biết là tạm thời hay là vĩnh viễn, nhưng sở vân cảm thấy lòng đau như cắt tràng đưa mắt nhìn khắp cả thạch thất thạch động và cả hòn đảo nhỏ lưu luyến, nước mắt tuôn trào. Sở vân biết chính ở nơi hòn đảo này, chàng đã sống lại và trở nên một con người mới. Quê hương, sư phụ, to lớn, to lớn lắm. Sở vân mang theo rất nhiều thứ cần thiết ra bờ biển, nơi mà chàng đã dày công khảo sát. Có thể nói là nơi yên tĩnh nhất, bình lặng nhất của cả đảo. Sở vân lấp kín cửa động, thả bầy dây núi, xóa hết mọi dấu vết của bức tường đá do chàng xây và những dấu vết khả nghi khác. Chàng hoàng đảo trở về với cảnh sắc ban đầu như khi mà chàng đặt trên lên đảo cổ tịch. Hoàng giã, nhìn cảnh đảo hoàng mà sở vân thắt cả ruột, tràn nước mắt vì lưu luyến, vì tri ân. Một tiếng kêu của loại chim biển cất lên, kéo sở vân trở về với thực tại thúc dục chàng phải lập tức chuẩn bị ra đi. Sở vân gạt nước mắt, bước nhanh về phía chiếc thuyền làm bằng da. Chiếc thuyền ấy sở vân đã kiểm tra nhiều lần rồi. Lúc này chàng yên tâm vận khí thổi hơi để mà bơm thuyền cho căng lên. Nhìn chiếc thuyền kia mỗi lần nạp khí lại to lên một ít, trong lòng của sở vân lại tràn ngập niềm tin. Cho đến khi chiếc thuyền căng lên dài đến hơn một trượng, thì sở vân nút chặt vòi hơi lại. Chiếc thuyền ấy là bằng da dê và có cả một lá buồm cũng bằng da dê. Bốn phía có những mảnh thủy tinh gắn vào để mở thêm cứng. Nó vốn dĩ là của chủ nhân cũ của đảo hoang này làm để đi lại vòng quanh đảo. Sở vân đưa các vật dụng cần thiết mang theo xếp gọn chắc chắn xuống thuyền. Riêng thực phẩm và nước ngọt trạng buộc thật kỹ trong những chiếc túi da dê. Sau khi mọi sự chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo Sở vân xuống thuyền, đưa mắt nhìn lên hoàn đảo thân yêu lần cuối. Chàng làm động tác cáo tử, rồi vận công vào đôi tay. Lợi dụng một con sóng lớn, đẩy thuyền ra khơi một cách vững chãi. Chiếc thuyền lao đi, rồi theo một con sóng khác lùi lại. Lúc này cũng là lúc sở vân tu người nhẹ nhàng như là một chiếc lá bay vào lòng thuyền. Chàng nhanh nhẹn mà thận trọng cong buồm. Lái con thuyền lướt lên đỉnh sóng Vượt qua vùng nước xoáy sát bờ Lái con thuyền mương sóng Lao vút ra khơi Chỉ trong chớp mắt Chiếc thuyền ra dê đã rời khỏi vòng nguy hiểm Bình an lướt xa bờ chừng 5-60 trượng Lúc này sở vân mới thở phào một hơi Mở chiếc túi lấy chiếc chén gỗ ra Chàng so sánh phương hướng Được ghi trên thành chén Với kim la bàn từ Gắn trên tấm đá Xác định tốc độ gió Thủy triều và hải lưu, lái thuyền theo hướng về đất liền. Cánh buồm đã căng gió, đưa con thuyền cưỡi sóng lao đi như là một con thần mã. Đó là một ngày nắng ráo, thuận gió, sóng êm, mặt biển hiền hòa, nhà đầy con thuyền hy vọng vào lục địa. Với những kiến thức địa lý đã học được và những lần thực nghiệm, sở vân đã trông vào mặt trời và những đám mây để chọn hai ngày đẹp nhất trong năm. Làm cuộc hành trình rời đảo hoang này Nhìn con thuyền nhẹ lướt Trên mặt biển hiền hòa Sở vân thầm nghĩ Với tốc độ này Chỉ cần 3 ngày 3 đêm Là con thuyền đã đến sát lục địa rồi Cầu trời phù hộ Đừng xảy ra điều gì trở ngại Cho chuyến đi của mình Sở vân ngoái đầu nhìn lại đảo hoang Cho đến khi hoàn đảo cô đơn Từ từ biến mất trên mặt biển mới thôi Qua hết ngày hôm đó Trời trong mây tạnh Đến đêm gió có to hơn Sóng biển cũng lớn hơn một ít Nhưng mà bầu trời vẫn trong xanh Đầy sao lấp lánh Sở vân nhìn phương vị Của các vị tinh tú Mà lái thuyền chạy thẳng trong đêm Trang sàng khoái vui mừng Nằm ở đuôi thuyền Ngắm bầu trời lồng lộng Mà không sao ngồi ngoài hoài niệm Tới vị tiền bối chúa đảo Đã dạy chàng tất cả Cho chàng tất cả Để có được một sở vân dày dặn với sóng gió và vững vàng tri thức để đối trọi với đời. Đỉnh buồm của chiếc thuyền gia xuyên qua giữa hai vì sao càn lầu, tiếp cận sao chức nữ, rồi chuyển hướng sang sao Ngọc Hoàng trực chỉ. Hành trình hôm ấy của sở vân hoàn toàn thuận lợi, đúng như là ước mơ của chàng. Nhúng tay xuống nước, xác định tốc độ của hải lưu, sau đó sở vân điều chỉnh lá buồm cho hợp hướng gió. Chàng nhấp một ngụm rượu thơm nồng khoan khoái, Thảo hồn theo mộng trên con thuyền, lướt sóng êm như nhung. Đó là làng trài nghèo khổ. Trên bãi cát phơi những tấm lưới cá. Dưới bến còn thiếu những con thuyền gỗ đánh cá nhỏ nhòi. Phía bên phải có hai dìa đá lớn. Dưới ánh hoàng hồn, những con sóng vỗ ầm ầm vào dìa đá. Lúc này thuyền đánh cá còn chưa về bến. Nhưng trên mặt biển đã thấy lồ nhô những cánh buồm. Trên bãi biển rất ít bóng người qua lại, phụ nữ làng trài này còn đang bận rộn cơm nước, chuẩn bị đón tiếp chồng con đi biển trở về. Lúc ấy trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền ra kỳ lạ, lướt sóng như bay, lao thẳng vào những dìa đá ở phía làng trài. Trên thuyền là một chàng trai dài dặn xương gió, dâu tóc rậm rạp, lái thuyền một cách điều luyện, sắc mặt lộ vẻ khả ái, dễ làm thần, nhưng mà cũng biểu hiện một tình cảm uất hận căm hờn Sở vân hạ buồm, lái thuyền lướt vào giữa hai dìa đá, cập bến, trở về với nhân quần với thế giới loài người đầy tình yêu và thù hận, đầy ấm êm và cũng đầy đe dọa. Sở vân cố hết sức giàn mình, ném những tình cảm đầy mâu thuẫn trong lòng đang bừng bừng nổi dậy, khe khẽ kêu lên. Ta đã trở về rồi, đúng thật, ta đã thật sự trở về rồi, về với đất liền ấm áp, nhưng mà đầy máu và nước mắt đẩy hoàn lạc mà cũng đầy thù hẳn Chàng đứng yên như vậy một lúc lâu Rồi lắc đầu như là để chấn tĩnh lại Nhảy xuống nước Hai tay nâng bồng chiếc thuyền ra lên quá đầu Tiến thẳng về phía làng trải nho nhỏ Và trù mặt ấy Tiến vào giữa làng Sở vân dừng lại Vừa nghĩ vừa quan sát một lúc Sau đó chàng hạ thuyền xuống Lấy mọi vật cần thiết Xếp vào một tấm da dê khoác lên người Rồi xả hơi chiếc thuyền ra Xếp lại mang trên lưng. Sở vân tự mình nhìn thấy quần áo rách nát, dâu tóc bờm sầm, trông chẳng giống ai thì gượng cười. Đánh liều hướng về phía một dàn nhà ngư dân lớn nhất bước tới, rồi liều lĩnh đưa tay gõ lên cánh cửa mấy tiếng thật là to. Từ trong nhà, một cặp mắt lừa láo nhìn ra lộ vẻ hoảng sợ kêu lên. "Ông người người là ai vậy? Sở Vân nhìn thấy vẻ hoảng hốt của người nữ chủ nhân thì hiểu ngay nguyên do. Nhưng chàng chưa vội trả lời, mà muốn để xem thái độ của người đời đối với mình như thế nào. Thì ngay lúc đó, ở trong nhà có giọng nói của một người lớn tuổi cất lên hỏi. Có việc gì đấy? Có phải uh, bà con đã trở về không? Cô gái ấy đưa mắt nhìn sở Vân, rồi cất tiếng bình tĩnh hỏi. Người là ai? Gõ cửa nhà ta có việc gì vậy? Tại hạ họ sở vì ra khơi đánh cá gặp phong bà báo tố, cá thuyền 9 người chỉ còn sót lại một mình ta, gặp khúc gỗ trôi giạt ba ngày mới tới được đây. Chắc là cô nương kinh dị lắm phải không? Ra ra, hãy vào mau lên, chúng ta ở đây vinh dự được đón một vị khách đã được Hải Long Vương tha bổng này. Ngay lúc đó có một lão nhân tóc đầu bạc phờ, mặt đầy nếp nhăn từ từ bước ra đưa mắt chăm chú nhìn sở vân một lúc lâu rồi nhiệt tình vỗ lên vai của Sở Vân cười ha ha nói oh, hãy uh, vào đây uh, tiểu huynh đệ người được Hải Long Vương thả chết chẳng nhiều lắm đâu mạng của ngươi quả là toả lắm đấy ở uh, thôi hãy vào đây uống một tí trà nóng đi lúc này thời tiết vào khoảng đầu xuân nên là khí trời còn khá lạnh Sở Vân như là gặp được cơn gió lạnh run lẩy bẩy bước vào nhà Lão nhân nọ vừa pha trà vừa nói Ờ này, ờ, tiểu huynh đệ Không phải là ta muốn nói đến người Cá đương nhiên là cần phải bắt Nhưng mà mạng sống thì cũng cần phải bảo tồn Thấy thời tiết không tốt Thì chớ mạo hiểm ra khơi Chúng ta làm nghề đánh cá để dưỡng thân Thì ba phần dựa vào nước Một phần dựa vào trời Nếu không cẩn thận Thì coi như nộp mạng cho Hải Long Vương. Nghe những lời chân thật và đầy lòng nhân hậu của Lão Nhân Nọ, Sở Vân vô cùng xúc động đáp. Đa tạ Lão Trượng, Tiểu Tử đã lãnh hội. Lão trưởng đã chăm lo cho Tiểu Tử như thế. May sau, Tiểu Tử nhất định xin báo đáp. Người nói cái gì vậy? Ai mà chẳng có lúc xà cờ lỡ vận? Hùng hổ, chúng ta là những người dựa vào biển khơi để mà kiếm miếng ăn người đừng nói như thế nữa lão đầu ta chịu không thấu đâu nhìn cô bé tiếp cho sở vân tách trả thứ hai chờ cho chàng uống hết thì ông lão quay sang phía cô gái cười nói nhị hà đầu sau người cứ nhìn chăm chăm vào người ta vậy đây đâu phải là người đầu tiên thoát chết trên biển mà người nhìn thấy chứ <cười> người quả là càng ngày càng chẳng hiểu lễ nghi gì. Cô gái đỏ mặt hừ một tiếng nói, "Già già, người thích phê phán cháu trước mặt người khác. Cháu, cháu không già nữa đâu." <cười> "Được, được. Đến già già mà người cũng không cho nói một đùi câu. Để xem sau này ai dám rước người chứ." Sở Vân nhận thấy tình cảm ấm áp của hai ông cháu nhà này. Mà không khỏi xúc động nói. Lão trưởng quả thật là hạnh phúc. Khiến cho tiểu tử cảm thấy xót xa vô cùng. Lão trưởng tuổi ngoại 70. Mà có con cháu bên mình phụng dưỡng. Quả thật trên đời. Có mấy ai được như vậy. Hay. Hay lắm. Tiểu huynh đệ nếu không mà tị hiền. Xin mời ở lại tệ xá vài hôm. Chắc là làm cho tệ xá thêm ấm áp. Tiểu ca. Ta thấy người nói năng liều loát, chẳng giống người đánh cá thuê kiếm sống. Có phải ở trước đây xuất thân từ chốn thành cao chẳng? Lão trượng quá khen, tiêu tử chẳng qua may mắn đọc được một ít thì thử, kiến thức nồng cạn, đâu dám nói đến chuyện gì. Lão nhân không nói gì mà đưa mắt nhìn sở vân một cách chăm chú, thì bỗng phía sau vang lên giọng nói của người thiếu nữ. Ra ra, cha và anh trai con đã trở về kìa kìa. Lão nhân nọ cười ha hà mấy tiếng, đứng lên nói với sở vân. Tiểu huynh đệ, ờ, mau lại để xem, con cháu của lão ra sao nào? Ngay lúc ấy từ ngoài cửa vang lên tiếng cười sang sàng của một đại hắn và một thiếu niên may dặm mắt to tiến vào. Lão nhân nọ chỉ sở vân nói. Đại toàn, ờ, trưởng sinh, mau ờ, lại chào sở huynh đệ đi. Ờ, huynh ta vừa mới ở trong bụng cá về đấy. Người được gọi là đại toàn nghe thấy thế thì vột bước tới, nhiệt tình nắm lấy đôi tay của sở vân, thân mật nói. huynh đại, mạng của người cũng quả là to đấy. Nào, hãy ngồi xuống đi, đừng nên khách khí nữa. Ờ, trường sinh, hãy mau đi giúp cho mẹ và em gái người làm cơm sớm sớm vào nhá. Ở hôm nay, nhà ta có khách quý đấy. Sở vân cảm động trước những cử chỉ chân thành mến khách của gia đình ngư dân họ tiết này. Nên là giữ tay tiết đại toàn trong tay của mình nói Với người dưng mà cười chỉ còn hơn ruột thịt Thái độ của các vị khiến cho sở vật này cảm kích vô cùng Ồ sao lại nói vậy Đã đến đây thì cứ coi như là người nhà đi Mấy ai đã làm nghề trải lưới Mà một lần trong đời không gặp chuyện khốn khó chứ Ờ nào sợ huynh đệ Hãy bỏ đồ đạc trên người xuống đi Xem ra thì đã lâu ngày người chưa tắm rửa gì rồi Ờ mau đi tắm rửa đi, mặc tạm bộ quần áo thù của ta vậy. Ờ mau lên, rồi còn ở cơm nước nữa chứ. Sở vân cảm động tạ ơn, rồi bước vào hành lang nhỏ hẹp, đi đến nhà tắm, theo sự chỉ dẫn của Tiết Đại Toàn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, sở vân bước lên nhà trên, thì thấy cả nhà họ Tiết gồm 5 người đang mỉm cười, ngồi xung quanh mâm cơm thịnh soạn mà giản đơn chờ chàng. Và ai nấy đầu ngạc nhiên trước vẻ tuấn tú hiền ngang và hấp dẫn của chàng trai họ sở. Vì lúc này, chàng đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn gì là vẻ tiêu tụy sơ xác của người ngư dân gặp nạn bàn ấy nữa. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, sở vân đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Để cả nhà phải chờ đợi quá lâu, thật là thất lễ. Tại hạ xin lỗi. Tiết lão nhân lộ vẻ vui thích nói. Ồ. Thật là hiện ngạc đích ngộ, đúng là một chàng trai tuấn tú. Tiết đại toàn bỗng cười thật to, kéo ghế mời sở vân nói. Nào, ờ uh, sở huynh đệ, dáng dấp của người chẳng giống xuất thân từ nghề trải lưới tí nào. Ờ uh, nào, ngồi xuống đây đi. Thức ăn tuy là chẳng ngon lắm, nhưng mà cũng đủ cho ta ăn no bụng đấy. Nhìn mâm cơm thịnh sạn, có đủ thịt ngướng, cua da muối, thịt gà, cá nục hấp. Bày ra trước mắt mình Sở vân ngỡ ngàng Khi mà tiết phu nhân Một thiếu phụ hiền hậu Giáng dấp gấp đầy thức ăn vào chén của chàng nói Sở thúc thúc Đừng nên khách khí ờ, Thức ăn này Tuy là chẳng ngon mấy Ngay lúc ấy Tiết đại toàn đã cất tiếng cười Cướp lời vợ nói Này ở bà nó ờ, Cả bà Cũng đừng quá khiêm tốn nữa Cả cái thôn phước này Có ai mà không biết Bà là một người vợ đảm mẹ hiền, dâu thảo đâu nào. Ờ, hơn thế nữa, bà còn là một tay đầu bếp giỏi nhất làng nữa đây chứ. Người thiếu phụ nguyết chồng một cái rồi nói. Ông thì khéo miệng lắm, chỉ giỏi từng bức vợ con, chẳng sợ sở thúc thúc cười cho sao. Sở vân đang như là say trước cái tấm lòng đồn hậu, trước cái tình cảm nồng ấm, trước cuộc sống của cái gia đình trải lưới này. Cô gái út trong nhà. Người đầu tiên trong nhà nhìn thấy sở vần. Mỉm cười nói. Này. Người ta ăn thức ăn đi chứ. Đừng ngượng. Tiết lão nhân nhìn cháu gái mỉm cười nói. Nhị hạ đầu. Ở chẳng hiểu lễ nghỉ gì. còn phải gọi là sở thúc thúc chứ. Xưng hồ lung tung người ta cười cho đấy. Cô cháu gái cũng chẳng vừa. Nói lại ngay. Người ấy chỉ hơn Người ấy chỉ hơn 20 tuổi. Chỉ hơn cháu có chút ít. Gọi người ta là chú. Chẳng sợ làm cho người ta xấu hổ vì giả trước tuổi hay sao. Phải không ca ca? Nghe em mình nói vậy. Tiết Trương Sinh cười ngả nghiêng. Đã mấy năm mới được ăn những món ăn sơn hào hải vị như thế này. Lại được sống trong một khung cảnh gia đình hạnh phúc hòa thuận. Đầy tình yêu thương như thế này. Chẳng trách. Sở vân ngây ngất say. Sáng hôm sau. Lúc mà mặt trời đã lên cao, toàn bộ gia đình họ Tiết đủ cả 5 người, đưa Tiến người bạn mới quen mà như là quen đã lâu lên đường. Sở vân mặc bộ quần áo vải thù của Tiết Đại Toàn, tay trái xách một chiếc túi dài, cố nén xúc động, gượng cười nói. Lão trượng, đại ca, đại tàu, tay hạ xin cáo tử. Tay hạ xin hứa, khi mà làm xong những công việc thiết yếu, sẽ về đây thăm viếng gia đình ta. Ờ, trường sinh và Tiết cô nương Sở mỗ cảm ơn hai bạn trẻ Đã chăm lo cho sở mỗ Xin cáo tử Hẹn ngày gặp lại Tiết lão cố nén tình cảm thương mến của mình Đối với chàng trai mới gặp Gượng cười nói <cười> Sở huynh đệ cả nhà họ Tiết mong rằng Sẽ có ngày sở huynh đệ quay trở lại đây Những đồ vật của người gửi lại Chúng ta sẽ giữ gìn cẩn thận Cái gia đình này luôn luôn vẫn ghi nhớ và lưu luyến người. Tiết Đại Toàn nói, Sở huynh đệ, trên đường đi cần hết sức là bảo trọng, mong người sẽ quay trở lại, và khi ấy, khí phách càng thêm kiên cường. Đại ca yên tâm, chỉ sợ khi mà quay lại, tiểu đệ cường tráng quá, mọi người không nhận ra mà thôi. Tiết Lão lại đưa Sở Vân một số tiền nói, Sở huynh đệ, Đây là tấm lòng thành của cả gia đình họ Tiết đối với người. Hãy nhận lấy mà chi phí lúc đi đường. Sở vân cảm tạ rồi nhận lấy số tiền ấy. Trong lúc đó thì Tiết cô nương nước mắt lưng trong nhìn sở vân biểu lộ một tình cảm đặc biệt. Sở vân bắt gặp cái nhìn ấy. Trang nhận ra là cảm thấy đã từ lâu, từ lâu lắm rồi mình mới bắt gặp cái nhìn như vậy. Bốn mắt họ gặp nhau mà mỗi người tự hiểu cái gì đã ăn sâu vào tim của mình. Sở Vân cảm thấy xúc động, không dám chần chừ nữa, vội đưa tay lên vái chào toàn giao họ Tiết, rồi quay người bước đi ngay. Là một hào hán nam nhì đại trượng phu, Sở Vân hiên ngan cất bước trên đường, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại. Tuy vậy, trong lòng lưu luyến không nguôi. Rời khỏi con đường làng, Sở Vân bắt gặp con đường lớn dẫn tới Thành Long Khầu, còn nơi chàng lên bờ chính là lỗ cành. Sở Vân vừa đi vừa nghĩ tới gia đình họ Tiết và nghĩ tới việc khi cả họ Tiết biết rằng chàng để lại trên giường là những chuỗi trần trầu và một túi đá quý cẩm thạch, thì họ sẽ xử trí thế nào đây? Nghĩ sao đây? Nếu mình không làm như thế, thì làm sao báo đáp được tấm lòng cao đẹp và tình cảm nầm hậu của họ dành cho mình? Nếu tặng trực tiếp, thì họ nhất định không nhận. Mặt khác, họ sẽ nghi ngờ tùng tích của mình. Đến hôm qua, sở vân mới biết là chàng đã ở trên đảo hoang hơn hai năm rưỡi. Và quả thật, Long Vương chẳng những tha chết cho chàng, mà còn cho không biết bao nhiêu là báu vật vô giá. Sở vân vừa đi vừa suy nghĩ miền man, chàng cũng không nhớ được là mình đã đi được bao xa rồi. Ngoạt qua một mỏm núi nọ, Bất chợt sở vân nhìn thấy bên đường có một người to béo đang nằm phanh bụng phanh ngực, vẻ mặt hồng hào, đầu cạo trọc lóc. Người ấy mũi nhỏ miệng nhỏ, trông rất là tương phản, rất là hoạt kề. Sở vân tự nhủ thầm, thắc mắc. Quái lạ, giữa thanh thiên bạch nhật, vì sao người này lại nằm ở bên đường như thế này? Hay là bị đau ốm gì chăng? Nhưng sao lại nghe thấy tiếng ngáy của người ấy lại đều và mạnh mẽ đến thế? Chắc là đang ngủ ngon lành lắm. Mà kể cũng lạ, trời nóng thế này, sao người ấy lại nằm ngay ánh nắng mặt trời mà chẳng có một giòn mồ hôi? Điều này chứng tỏ người này là một nhân vật có võ công phì thường. Nghĩ tới đó, sở vân quyết định bước ngoặt qua bên phía kia đường. Bỗng người to béo ấy nói to lên như là nói trong mơ. Còn mẹ nó, sao giờ này hai đứa bảo ám tiểu chưa tới? Mặt trời kể cũng khá rồi làm cho da đầu của ta đã cảm thấy nóng lắm rồi. Sở Vân cảm thấy lạ, vì những kẻ cướp hàng Bảo Tiêu thường rất là bí mật, sở lộ tin tức ra ngoài. Vì lực lượng của Bảo Tiêu rất đông và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đâu có chủ quan như là người này. Sở Vân chậm bước lại, chàng phán đoán, một là người này võ công cực cao, nên là chẳng sợ một ai, hay là trên đường này chỉ có một mình chàng đi. Nên là có thể bản thân chàng là mục tiêu hành động của họ. Sở vân vừa chậm bước, thì người to béo ấy đã nói to lên. À, lão đệ đánh cá, có muốn xem trò vui không? Tạm thời đứng sang bên này, im lặng, rồi chờ ta sẽ chiều hoa hồng cho người. Lão Huỳnh, làm sao Huynh biết được ta hạ làm nghề đánh cá? Ồ, có gì mà không biết được chứ? Tiếng chân người từ phía thôn toàn phúc chuyển tới. Quần áo trên người người mang mùi vị của loài tôm cá. Vậy người không làm nghề đánh cá thì làm nghề săn hồ à? À, đến rồi. Ờ, này, chú bé đánh cá. Hãy nấp sau lưng ta để khỏi phải run sợ khi mà xảy ra tranh đấu. Người ấy nói mà mắt chẳng hề mở mắt. Chỉ có tai thì áp xuống đất. Sở vân y lời lùi lại bước ra sau ba bước. Ngược lên nhìn thấy thì từ xa cát bụi mù mịt, tiếng ngựa hí vàng. Rồi hai con ngựa trắng như tuyết trở trên lưng hai hán tử trung niên băng như bay tới trước mặt họ. Người mập ấy cứ hát như là trong mơ, một bè hát chẳng ai hiểu nổi. Ôi, chú rẻ khăng khái ước vì ta đây. Thật đáng giận. Nhưng người chẳng đủ gan mà lại đồn thường độc mã. Và ta thích lễ vật. Thích bánh trái. Thích đem tiền đến cưới. Sở vân không nén nổi bật cười. Mặt đỏ bừng vì cố nhịn. Còn hai kỵ sĩ kia thì quá ngạc nhiên. Vội vàng ghìm cư ngựa. Cho ngựa đứng lại. ngơ ngác nhìn người ấy. Mãi một lúc sau. Thì họ mới biết là người ấy đang hát vu vơ Người to béo ấy đổi tư thế. Từ từ mở mắt ra. Hát tiếp vài câu rồi cười hà hà nói. Ồ! Oh. Đến rồi, ờ đến rồi, như vị lão cả, nô gia vẫn biết là các người thay lòng đổi dạ rồi đấy. Hai kỳ sĩ trông rất là uy vũ khôi ngô, nhận thấy có điều bất chắc, liền lùi ngựa lại mấy bước, nhìn chăm chú người to béo ấy. Đại hán để tròm râu ngắn đứng bên phải, cười khẩy một tiếng nói. Các hạ cản đường uy hiếp kim cầu ngân tiểu, có phải vì một lý do nào xảy ra trước đây, có phải không? Người to béo nọ cứ ung dung bình thản nói Đổ giám, đổ giám Trong qua ta có một chút việc nhỏ Định làm phiền hai vị Các hạ cần gì xin cứ nói Nếu như chúng ta có thể khả năng Thì quyết không chối tử Sở vân nghe đến kim câu ngân tiều Thì trần nghĩ đến ngày trước Hai vị này lão luyện giang hồ Hành sự quang minh, Trong nghề bảo tiêu có uy tín rất lớn À, khách khí, khách khí lắm, chỉ sợ khi mà ta nói giả, thì nhi vị sẽ không đáp ứng, chẳng những thế mà con căm hận muốn ăn đuổi nước sống ta mất. Xin cứ nói giả, để tiện bè đáp ứng. Ồ, được thôi, được thôi, yêu cầu của ta quả cũng ngượng khi mà phải nói, nhưng mà quả là ta muốn đôi thúy Phật giấu trong yên ngựa của hải vị. Nghe thế thế hai kỳ sĩ ấy tái mặt, người bên phải lại nói. Bằng Hiếu, nói chuyện chẳng nên quá lời, ép người ta chớ ép đến đường cùng. Bằng Hiếu cũng là người trên giang hồ, chắc là quá hiểu huynh đệ chúng ta ăn miếng cơm này bằng nghề này cũng đủ quá dễ. Nếu như có yêu cầu khác, huynh đệ Tài Hạ sẽ cố tìm cách chủ toàn. Còn việc này, huynh đệ Tài Hạ không thể nào tuân mệnh được. Ồ. Đó là điều đương nhiên thôi, nếu như mà dùng lời thương thuyết không được, thì đành phải dùng tay chân để mà nói chuyện thôi. Biết là đối phương đã tuyên chiến, kim câu và ngân tiền liền tung người xuống ngựa lập tức. Người to bèo ấy lại nói, quả nhiên công phu điều luyện, không hổ danh là lỗ đông đệ nhất phiêu đầu. Hai kỳ sĩ nọ tức tím tái cả mặt mà chẳng nói nên lời. Đành chăm chú nhìn người to béo kìa vẫn cứ nằm lì dưới đất. Người ấy vươn tay vươn chân cho thoải mái, rồi bật dậy nhanh như chớp nói. Lỗ và tấn, ngàn dặm liền kết vững. Cô Yển là hắn, chỉ mình ta. Vừa nghe đến bốn chữ Cô Yển là hắn, lập tức cả hai kỵ sĩ đó tái mặt, toàn thân chấn động. Lúc này người to béo ấy lại nói tiếp ngay. Cô Yển là hắn. Nghiêm Tiếu Thiền, đối đợi hải vị đã lâu rồi. Kim câu Đồng Tuyền, Ngân Tiêu, Hà Tiêu, ta đành phải đắc tội với hải vị vậy. Lời chưa dứt thì Nghiêm Tiếu Thiền đã tung người đến, liền xuất bảy trường công vào hai kỳ sĩ nọ, nhanh không thể nào tưởng nổi. Đồng Tuyền thét lên một tiếng, nghe người bước xéo sang bên, rồi ánh phàng léa lên, Kim câu như là một con rắn, lao vụt vào Nghiêm Tiếu Thiền. Ngân tiên Hà Tiêu cười nhàn một tiếng, hữu trường biến thành chỉ, điểm vào uyển mạch của đồng tuyển. Tà trường xuyên qua kinh phong, thi triển của triều hải thức, trường lực như là một mũi khoan xuyên qua tiên ảnh. Ngọn kim cầu theo tiếng thét của đồng tuyển, bật ngược lên cánh tay của địch thủ. Song cước cùng tung lên, đá vào hông của đối phương. Phối hợp nhịp nhàng với ngọn roi bạc, đang vút vào lưng của nghiêm tiếu thiên. Cô Yến là hán thét lên một tiếng, thân hình bỗng nhún thấp xuống, lạng qua, chớp mắt đã thoát khỏi kim cầu song cước của ngân tiền. Thân hình nghiêm tiếu thiền như là một quả bóng tròn trên mặt đất, vừa xuất trường, vừa cất giọng diễu cật. Hai vị đường ra, cô Yến là hán xin hoàn thủ nhá. Kim cầu đồng tuyền thét lên. Nghiêm tiếu thiền, nếu đồng mỗ mà còn sống, thì người mãi mãi không thể yên thân đâu. Vừa tránh một lúc ba ngọn ngân tiêu, Nghiêm tiếu thiên cười ẩm lên nói Ồ oh, Đồng ngờ tiêu đầu Chúng ta đều đã ngồi trên lưng cọp cả rồi Cô yển là hắn Chẳng phải là cái bọt nước dễ vỡ đầu Thế rồi cả ba người đầu cất tiếng cười khẩy, Vừa lao bổ vào nhau như là điện chớp Tuyệt chiều tuôn ra liên tiếp như là sóng biển Bóng người, bóng cầu Tiên ảnh cuộn xoắn lấy nhau Không làm sao mà phân biệt được nữa Đứng ngoài theo dõi trận ác chiến, Sở Vân lầm bầm tự nhủ. Cổ Yến La Hán đã sớm chiếm thế thượng phòng, đó là một nhân vật danh chấn võ lầm hắc đạo, tính tình độc ác, như thế quả là đáng gầm. Xem lão tào xuất thủ có vẻ bấn loạn, nhưng mà thực ra chưa dùng hết sức. Kim Cầu và Ngân Tiên tuy là võ công có cao, nhưng e rằng khó mà bảo vệ nổi món hàng bảo tiểu bí mật. Vốn dĩ võ công của Sở Vân khá là cao cường. Qua hai năm rưỡi khổ luyện ngoài đảo Hoàng, hiện nay công phu của chàng đạt đến trình độ nào? Cao thầm đến đầu, thật là chẳng ai có thể lường nổi. Vì từ ngày rời đảo đến nay, chàng đã đồng thủ cùng ai đâu. Nhưng với kinh nghiệm và trình độ ngày nay, chàng có thể nhìn nhận đánh giá chính xác trình độ võ công của ba vị kia. Ngay lúc đó, đồng tuyển múa tít kim cầu, đan thành một lưới kinh khí vầy bủa địch, miệng hét vang vang. lão đệ! Chúng ta liên thủ tấn công. Hà Tiêu vừa tránh khỏi sáu trường liên công của Nghiêu Tiếu Thiên, liên vùng hiểu trưởng hợp công cùng với Lão Đại. Lúc ấy, cuồng phòng cùng kinh khí của Kim Câu Ngân Tiên, uy lực vô biên, giít gió nghe giận óc. Tấn công vào đối thủ dồn rập, chiều chiều thức thức, lợi hại vô cùng. Cổ Yển La Hán cất một chàng cười ghê giận, thân hình như là một quả cầu bằng thịt, cuộn tròn trên mặt đất, lăn đi vô cùng xảo diệu. Đồng thời song trưởng của lão vận đầy kinh lực, giáng thẳng vào giữa lưng của hai người. Lập tức, tấm lưới kinh khí của kim câu ngân tiên răng kín không gian, che phủ mọi đường công kích của trường lực đối phương, đồng thời cuốn ngược lại, chụp xuống cổ yến la hắn nhanh nhẹn vô cùng. Ngay lúc ấy, Nhiêu Tiếu Thiên lại kêu lên một tiếng quái dị, thân hình lanh tròn trên mặt đất, song cước tung ra một lúc 16 cú đá ác hiểm. Kinh lực càng lớn, Tốc độ lại càng nhanh. Kim Cầu và Ngân Tiên xuất toàn bộ tuyệt học cùng công lực, cố gắng áp đảo đối phương để chiếm thế thượng phòng. Cuộc áo đấu lúc này đã trải qua hơn 200 chiều. Nghiêm Tiếu Thiên xuất liền 8 trường, miệng kêu to lên. Hai vị lẽ nào chưa thấy quan tài chưa biết sợ hữu. Thiện ý của là hán ta đã thể hiện đủ rồi. Ta phải khai sát giới vậy thôi. Kim cầu Đồng Tuyền vẫn hết chân lực truyền vào người của Hà Tiêu để Hà Tiêu xuất ra một lúc 7 triệu ngân tiền. Nói lớn Nghiêm Tiếu Thiên Người chớ có vội mừng Thúy Phật có thể sẽ vào tay người nếu như mà người bước qua xác của hai huynh đại tà mà lấy được. Lời vừa dứt thì Đồng Tuyền cũng đã xuất luôn 9 đường Kim cầu. Cổ Yến La Hán trước sau vẫn như là đùa giỡn vần vần đối phương. Lão ta dừng ông kích tây Chỉ nam đánh bắc Thân ảnh càng lúc càng nhanh. Lão nói. Ồ. Oh, quả là hai người muốn chết. Nên là hán tả. Cũng phải chiều ý. Mà tế độ cho hai vị vậy. Nhìn sau mặt bỗng nhiên biến đổi của nghiêm tiếu thiên. Sở vân biết rằng. Tên hắc đạo lừng danh này. Đã đổi máu hiếu sát. Giận dữ thật sự rồi. Nhưng mình có nên xuất bản. can trở lại cuộc đổ máu rung giận này không. Ngay lúc ấy. Nghiêm Tiếu Thiên hú lên một tiếng vang dền, như là quỷ gọi hồn. Thân hình của lão ta đang cuộn tròn bé xíu, bỗng vươn lên, trở lại nguyên trạng to lớn dị thường. Hai mắt thô lố trợn tròn, thân hình đứng nguyên tại chỗ. Hữu trưởng phát ra, thì tả trường liền xuất thế. Hai tay liên tiếp xuất ra 21 trường, bắn liên tục bất tận, mạnh tựa như là sóng thần. Trường khí như là thép lạnh cuồn cuộn tuôn ập vào đối phương. Kinh ngạc trong giây lát, đồng tuyển Hà Kiều vội vàng sử dụng toàn bộ công lực vào song long liên nhất là tuyệt kỹ tối cao của họ. Họ dùng chân lực truyền vào binh khí, quyết trí để mà kháng kinh lực của đối phương công tới. Nghiêm Tiếu Thiên thân hình không hề nhích động, trụ bộ vững trái, song trường liên tiếp đẩy ra một luồng kinh khí miên man như là sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Trong võ học, điều tối kỵ là ngạnh đấu nội lực. Chỉ vì một sơ suất nhỏ cũng đủ làm cho, nếu nhẹ thì tàn phế, nặng thì vong thân. Cứ mỗi một lần hai luồng kinh lực đập thẳng vào nhau, thì đạo hào quang của lưới binh khí của kim cầu và ngân tiền lại vỡ ra một mảnh, như là làn khói bị cuồng phong xé rách, tan vỡ dần dần. sắc mặt của hai người mỗi lúc một đỏ bầm như máu, mồ hôi túa ra trên chán chảy dòng ròng. Nhưng họ vẫn nghiến rằng vận toàn bộ chân lực đến cùng. Hy vọng là sẽ chiếm được thượng phòng Nghiêm tiếu thiền mặt lạnh như tiền Khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm Sử dụng trường pháp tối ưu của mình là Bà Sơn Tam Liên Hoàn Vận công thi triền Lúc này cả hai bên Hơi thở đã dồn rập Kinh lực tuôn ra như là nén chặt không khí xung quanh Bỗng nhiên ngay lúc ấy vẻ mặt của sở vân hơi biến động Đưa mắt nhìn về phía Đám cò phía trước bên tay phải Từ nơi ấy vang lên một giọng nói lạnh như băng giá Lão đại là hán cổ yển kia Người cũng quá tham làm đấy Nếu cả đôi thúy Phật Đều vào tay của người Như vậy chẳng phải là quá nhiều hay sao Mặc dù là nghe những lời nói lạnh lùng ấy Nhưng nghiêm tiếu thiên vẫn không hề Có một phản ứng gì Lão ta vẫn cứ vận công Càng lúc càng mãnh liệt vào song trường ầm một tiếng vang rội Hào quang vụt tắt kim câu và ngân tiền bật lùi về sau hơn năm thước mặt cắt không còn giọt máu thở không ra hơi cổ yên la hán không thèm nhìn họ nửa mắt quay người lại cười to à, sao ta đã sớm biết ngươi là một kẻ nửa giống người nửa giống quỷ nên là mới lần theo dấu vết tới đây <cười> nào hãy ra đi nào đừng có ẩn ẩn nấp nấp nữa đừng vờ e lệ như là khuê nữ vậy từ trong đám cỏ úa, sở vân chăm chú nhìn khi nấy, một lão nhân bước ra. sở vân vừa nhìn thấy mặt người ấy, thì giật thót cả mình kinh ngạc. người ấy một nửa khuôn mặt đầy những vết thẹo hồng hồng ghê giận, một con mắt lồi ra chiếu ra tia sáng lạnh lùng trông giống như là mắt cái chết. nhưng nửa khuôn mặt phía phải của người này lại hoàn toàn bình thường, trắng trẻo, linh hoạt, cân đối vô cùng. người ấy mặc bộ đồ trắng như tuyết đứng yên một chỗ. Về mặt âm mù trông như là một bóng mà. Cổ Yến là hắn lúng túng không biết phải làm như thế nào cho hợp lý. liền xa xa bụng, lắc lư bước tới hai bước nói. Ồ, oh, ta cùng người là những người bạn cũ. Đừng có nên để mắt vào việc của ta, mà nói được với chả không được. Có gì thì cứ nói ngay trước mặt ta, đừng sợ ngượng mồm. Nếu như mà người quả thật là muốn xông vào góc vùi, thì cũng chẳng có gì để mà thương lượng nữa đâu. Rồi nghiêm tiếu thiên nhìn sở vân cười nói trang đánh cá kìa Ngươi có biết Con người có nửa khuôn mặt đẹp kia là ai không? Nghe hoài Sở vân chợt thấy trộn dạ Và nghĩ đến một người Nhưng mà lại làm bồ ngạc nhiên Lắc đầu phủ nhận Nghiêm tiếu thiên cười ha ha nói Đấy là bán diện quỷ sứ Bỉ xương ờ, Nhưng mà theo ta biết Thì phải gọi là bỉ hậu mới đúng Vì da mặt dày quá đấy mà. <cười> Sở vân trột dạ thầm nghĩ. Quả ta đoán không sai. Đúng là vị sát tình ấy đến rồi. Vậy mà cổ yến là hán còn cười còn mắng mò như là thường. Chứng tỏ lão ta không hề thua kém người mới đến ấy đâu. Lúc ấy bị sương cười khẩy một tiếng lạnh lùng. Nói giọng dần dần. Họ nghiêm kia. Người nói xong chưa? Cho phép người thổ lộ đôi điều cũng tốt. Nếu không, e rằng, ngươi chẳng có cơ hội nữa đâu. Bán diện quỷ sứ biển xương không biểu lộ một phản ứng gì. Thân hình không cử động mà đã di chuyển tới trước hơn một trượng xa. Chỉ còn cách lão là hán nọ, không đầy năm thước. Cô Yến là hán thở dài một tiếng, về mặt u buồn nói. Ta quả thật là vô lối, làm việc gì chẳng làm, mà lại đi làm cái việc không cần vốn liếng này. Biết là cổ Yến là hán quỷ quyệt, nhưng bì xương không thể vô cớ xuất thủ được, đành phải hỏi. Họ nghiêm kìa, kẻ vô dụng tham sống sợ chết kìa. Người có phải là hào hán không, mà lại thở ngắn than dài như vậy? Tà than là thường tiếc hộ cho người đấy. Vì chỉ chốc nữa thôi, nửa mặt còn lạnh lặn kia của người cũng bị hủy nốt. Lúc ấy thì thành toàn diện quỷ sứ mất rồi, ờ có phải vậy chẳng? Thấy đối phương nói như vậy, Bì Sương giận đến nỗi run cả người lên, dâu tóc cơ hồ dựng ngược. Đúng lúc ấy nghiêm tiếu thiên lao đến như là tên bắn, không một lời báo hiệu, vung chỉ điểm vào 15 trọng huyệt trên người Bì Sương. Bì Sương đang cơn tức giận, thấy chỉ phòng của cổ Yến La Hán điểm tới chỉ còn trong gang tấc, thì hư một tiếng, xuất liền bảy chiều. Trên chắn dưới đỡ, phải đón trái tre. Chỉ trong trước mắt, đã thoát khỏi thế công của cổ Yến La Hán, Tuy vậy cũng bị bước lùi hai bước, ông ta căm giận tột độ, trừng trừng đôi mắt quát lớn. "Nhiêm Cửu Thiện, quả là ta không thể ngờ, ngươi lại hèn hạ đến vậy. Ta thể từ giờ trở đi, ta và ngươi không thể đội trời chung. Cái con mẹ nói chứ, gặp người thì nói tiếng người, gặp ma thì nói tiếng ma. Ta muốn lúc đầu ngươi còn đang nóng rót thêm một thùng dầu thì ngươi mới biết nghe lời hay sao?" Bì Sương căm dặn đến bầm gan tím ruột, vẻ mặt ông ta lúc ấy lại càng đáng sợ hơn. Bì Sương cũng không thèm nói năng gì nữa, xuất đòn phản công cực kỳ hiểm ác. Hai đối thủ xuất chiều nhanh như là điện chớp, thân hình qua lại nhoang nhoáng như là ảo ảnh. Cuộc đấu của bọn họ hoàn toàn khác với trận đấu trước đó giữa Kim Cầu Ngân Tiền với Lão Là Hán Mập. Lúc này Sở Vân lại an nhàn ngồi đối diện với đồng tuyển Hà Tiều đang vận công điều tức đưa mắt quan sát trận đấu. Đối với món hàng bảo tiêu mà hai người ấy phải bảo vệ lúc này, nhân khi họ còn bị nội thương, nếu muốn, Sở Vân sẽ lấy dễ như là trở bàn tay. Sở Vân đưa mắt nhìn hai cao thủ lưng danh của phe Hắc đạo đang quyết đấu, thầm nhủ: Công lực của Cổ Yến La Hán quả là cao cường, ngay cả đến bán diện quỷ sứ cũng còn thấp hơn lão. Bỗng bán diện quỷ sứ bị xương quát lên một tiếng, bay người đến Vung tay như là chớp nhoáng, chỉ điểm lên tất cả các trọng điểm yếu huyệt của đối phương. chiêu thức biến ảo âm độc dị thường. Cô Hiền La Hán tái mặt, biết bị sương đã xuất môn tuyệt học lừng danh quỷ hóa chiêm thần, điểm huyệt mình. Vội vàng lùi lại phát trưởng đoán đỡ, đúng chín trường, lùi chín bước mới thoát khỏi thế công. Tức thì nghiêm tiếu thiên xuống tấn như là một thạch trụ, xuất tuyệt kỹ công phu bà Sơn Tam Liên Hoàn tung trường đầy kinh lực ra như là sóng cuộn. Sau những chiều ấy, thân ảnh của hai người càng lúc càng nhanh, chiều thức càng lúc càng hiểm ác, trường ảnh đầy trời, kinh lực chuyển đất. Bán diện quỷ sứ Bì xương căm phẫn tổn độ, ngoài việc sử dụng tuyệt chiều điểm huyệt quỷ hoa chiêm thân, còn sử dụng cả nhất tuyệt trường pháp. thấy thế, cô Yến La Hán nghiêm tiếu thiên không hề ngần ngại cười khẩy một tiếng, tốc độ ra trường càng lúc càng nhanh hơn tạo nên muôn đợt sóng trường trùng trùng công tới. Lão ta huy động toàn bộ nội lực hùng hậu của mình, tạo nên một bức tường vô hình phía trước mình để mà phòng vệ. Còn trường lực của mình thì từng lớp từng lớp, từng đợt từng đợt, dồn ép đối phương, không còn con đường nào chống đỡ. Đã 100 chiều sắp kết thúc, lão là hán béo phị, vừa đấu vừa nhìn xéo sang phía kim cầu ngân tiền, đang ra sức vận công điều trị thương thế. Lão lào tới, tung ra hơn 10 cước, Cười hì hì nói với Bì Sương Ông bạn trời đánh kìa Chúng ta còn đánh đến bao giờ Thì mới coi là kết thúc Bì Sương phát chiêu trả đòn Cười nham hiểm nói <cười> Cho đến khi con chó người không còn nhúc nhích Không còn sủa cản nữa mới thôi Nghiêm thiếu thiên tung thêm liên tiếp 19 trường cười lớn nói Bán diện Mỹ Nam Tâm địa của người ác lắm Chẳng biết mẹ người đã phạm tội ở đâu Mà lại sinh ra người vậy Mắt lộ hùng quàng Không nói được lời nào nữa Bì xương liên tiếp xuất chiều Mắt phủ mờ sát khí Hiểu thấu ý của bì xương Nhưng mà ngoài mặt không hề thổ lộ Làm như là không hay biết gì Nghiêm tiếu thiên vẻ mặt Vẫn cười cười như cũ Vừa quyết chiến với bì xương Vừa đảo mắt quan sát vào kim cầu ngân tiểu Đang ngồi dưỡng thương Thế là nghiêm tiếu thiên quay người lại Tung ra một trường nằm cước rồi nói to. Bì xương. Ngươi coi bộ địch không nổi ta. Nhưng mà thật tình mà nói. Tao muốn thù phục người. Cũng chẳng phải một giờ một khắc mà được. Chị e rằng. Hay chúng ta sẽ lâm vào thế lưỡng bại cầu thương. Để cho hai kẻ thủ kia. Có cơ hội chạy mất. Bì xương tuy nghe nghiêm tiếu thiền nói vậy. Nhưng mà không hề ngừng tay. Lão vừa đánh vừa xem xét. Vì lão cũng chẳng lạ gì. Hắn là kẻ quỷ kế đa đoàn. Hai đại cao thủ càng đánh càng ác liệt, chẳng ai chịu nhường ai, đem hết bình sinh tuyệt học mà quyết đấu, quyết hạ thủ đối phương. Lúc ấy từ trong đám cò rậm rạp bên đường, bỗng xuất hiện một bóng người, im hơi lặng tiến, tiến về phía mấy con ngựa đang đứng bên hai kỵ sĩ nọ. Thân pháp người ấy như là mà trời quỷ dị, nhẹ nhàng đến nỗi công phu thâm hậu như là nghiêm tiếu thiên và bì xương, cũng không hề phát hiện ra. Duy nhất, chỉ một mình sở vần là để mắt tới mà thôi. Trang ta không chỉ chú ý tới mọi hành vi bí mật thần bí của người ấy, mà còn thấy rõ đó là một nữ nhân. Và qua thân hình người ấy, có thể biết tuổi tác cũng không lớn lắm. Sở vân không hề làm kinh động người ấy, mà trong lòng tự nhủ. Nếu bản thân mình không ra tay, thì đôi thúy Phật của Kim Công Ngân Tiền bảo tiểu e rằng là không bảo vệ nổi. Nhưng mà nếu tự mình xuất thủ, thì không thể nào qua mặt hai vị võ công tuyệt thế hắc đạo kiều hùng. Mặt khác ngược lại trình độ võ công Mà chàng học được trên hoang đảo Thực chất đến đâu Nếu như mà mình đối phó không lại Thì không chỉ không bảo vệ được bản thân Lỡ ra tung tích bị bại lộ lọt đến tai của tam Vũ Công Tử Và Bách Giác Bảo Thì lại càng công cốc Chỉ bằng cứ để cho nữ nhân nọ lấy đôi ngọc thúy mang đi Vừa đỡ rắc rối Mà bản thân vừa có thể nhìn ra Bộ mặt thật của thiếu nữ nọ Lúc ấy sẽ tìm cách thu trở về Nghĩ như thế cho nên sở vân tập trung chú ý đến người thiếu nữ nọ. Nhưng chàng ta thất vọng bởi vì cặp ngựa chắn mất tầm nhìn nên là sở vân không nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân ấy được một cách rõ ràng. Chàng ta bèn nghĩ cách để mà có thể nhìn được rõ hơn. Hai cánh tay trong như tuyết đã thò vào một trong hai bộ yên của một trong hai con ngựa ấy. Vì có một túi mang trên yên ngựa nằm ở phía bên phải. Nên mà khi hai tay của nữ nhân nọ lục tìm trong túi Thì sở vân nhìn thấy trên cổ tay trái có một nốt ruồi đèn to bằng hạt đậu Ngay lúc đó bỗng một con ngựa cất tiếng hí vàng Bóng người nữ nhân kiều diễm nọ vội bay vút đi Hai tay cầm hai chiếc hộp màu đen. Nghe thấy tiếng ngựa hí Đồng Tuyền và Hà Tiêu vội quay đầu lại Thì chợt phát hiện vội kêu to Học rồi, có kẻ thừa dịp ăn trộm đồ rồi chưa dứt lời cả hai vội vàng phóng mình lao theo nữ nhân nợ bán diện quỷ sứ bị sương thấy động vội đưa mắt nhìn thì thấy có một bóng người lao đi nhanh như chớp ông vội vàng tung ra một hư chiều rồi cất mình đuổi theo vừa chạy vừa nói vọng lại họ nghiêm kia chúng ta hãy ghi nhớ món nợ này một đôi thúy phật đáng giá hơn cái đầu chó của người nhiều lắm cô yến la hắn nghiêm tiếu thiên chậm chậm phất tay áo nói bán diện mỹ nhân Ta e rằng, ý đồ của người đã thất bại rồi. Nói xong, lão quay lại nhìn sở vân vẫn ngồi trên mặt đất nói. Huynh đệ ngư dân, kể cho người cũng có một chút can đảm đấy. Ờ, được đấy, cứ ngồi yên ở đây, cứ đợi đó để xem ngư ông đắc lợi. <cười> <cười> Tiếng cười vừa cất lên thì nghiêm tiếu thiên đã như là một tia chớp lao đi nhanh không tưởng nổi, thoáng chốc đã mất dạng. Sở Vân nghĩ, thân pháp của nữ nhân nọ khinh công tuyệt đỉnh, so với cô Yến là hắn có kém hơn chút đỉnh, nhưng mà hắn ta lại quá chủ quan, nên e rằng đuổi theo cũng không kịp. Hơn một giờ sau, như là không còn đợi được nữa, Sở Vân từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp bốn bền, thì thấy một bóng dáng to lớn đang lao tới như là một trận cuồng phòng. Chỉ trong chớp mắt, tấm thân đồ sộ ấy đã đáp xuống trước mặt Sở Vân. Khóe miệng nhếch lên biểu hiện một nụ cười khó hiểu. chẳng biết nghiêm tiếu thiên đã thất bại. Nhưng mà cứ làm bộ như là kẻ khờ trước mặt của lão. cổ Hiến La Hán chùi mồ hôi trên trán cười nói. Anh bạn, hôm nay ta bà lão tám người bị đứa trẻ con đánh lửa. Ta đã tốn biết bao nhiêu công sức trong suốt nửa ngày trời. Thế mà không thu được một thứ gì. Ngay cả hình dáng của thúy Phật cũng chẳng hề được nhìn thấy. Mặc dù nói thế, nhưng mà giọng nói của cổ Yến là Hán lại không thể hiện sự phẫn nộ hay là thất vọng. Cứ như là chuyện này đối với lão ta không có giá trị gì mấy.